trong một góc phòng dành cho những người hút thuốc ở to tàu hạng nhất. Thẩm phán tòa án đang trầm ngâm ngồi hút thuốc. Walpole mới ra khỏi nghề cách đây chưa được bao lâu. Ông cúi xuống thổi tẩu thuốc và chăm chú đọc một lượt các tin tức chính trị trong tờ báo The Times. Walpole đặt tờ báo xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn tàu lao nhanh qua địa phận Somerset. Ông liếc nhìn đồng hồ. Như vậy ông đã khởi hành được 2 tiếng. Thoáng qua trong tâm trí, ông lần lượt kiểm lại những tin tức mà người ta đã đăng trên báo về hòn đảo người da đen Đầu tiên, hòn đảo này do một nhà triệu phú người Mỹ bỏ tiền ra mua. Ông ta là người say mê đến điên rồ môn thể thao đua thuyền buồm. Nhà triệu phú đã cho xây trên đảo, phía gần bờ Devon, một tòa lâu đài lộng lẫy hiện đại. Công việc mới tiến hành đến đó thì nhà triệu phú cưới cô vợ thứ ba. Người vợ này không hề hiểu biết gì về môn thể thao đua thuyền buồm cả, nên cô ta đã rao bán cả đảo lẫn tòa biệt thự tuyệt đẹp đó. Trên báo chí mỗi ngày người ta lại đăng thêm các tin vật gân hấp dẫn về hòn đảo nhỏ đó. Rồi có một bản thông báo ngắn gọn Kính đáo về một ngày Owen nào đó đã mua đảo Nhưng tin tức vỉa hè Vẫn cứ tiếp tục lan truyền Chứ không dừng lại ở đó Người ta bảo Thật ra hòn đảo người da đen Đã được tiểu thư Gabriel Tert, Ngôi sao màn bạc của Hollywood mua Cô ta muốn ra đảo nghỉ ngơi cho biệt lập Để xa lánh đám công chúng hâm mộ Rồi những con ông chăm chỉ truyền tin Lại thận trọng ám chỉ rằng Hình như chính đức hoàng thượng đã từng đến thăm Lưu lại đảo này và có ý định mua nó Chưa hết Có ông tự xưng là biết tất cả, lại dám khẳng định chính Lord El trẻ tuổi đã mua đảo, chứ chẳng ai khác. Chàng ta là người đã chinh phục được thần ái tình và dự định đưa ra đảo để hưởng tuần trăng mật. Còn có một số khác thì đoán chắc rằng một đô đốc hải quân đã mua đảo, bởi vì đó là nơi làm các thí nghiệm bí mật về tàu chiến thì tốt vô cùng. Hòn đảo Người Gia Đen đã trở thành trung tâm thu hút mọi sự chú ý. Thẩm phán Wolverine rút trong túi ra một bức thư được viết bằng một thứ chữ rất khó đọc. Đôi chỗ lại còn có một hai từ bất ngờ mất đi không thể đọc nổi. Anh qua thân mến, hàng triệu năm rồi tôi không được nghe nhắc tới anh. Anh cần đến hòn đảo người da đen, một nơi thần tiên của thế giới. Rất nhiều điều chúng ta trao đổi được với nhau, quá khứ đẹp đẽ, mối quan hệ mật thiết với thiên nhiên. Chúng ta cùng phơi nắng lúc 12 giờ 40 phút từ Paddington họ sẽ đợi đón anh ở Ocrac. Cuối thư có một chữ ký lằng ngoằng, thân ái chào anh, Constant Comminton. Thẩm phán Webray thì cô nhớ lại xem lần cuối cùng ông gặp bà constan Cumenten là vào lúc nào. Ít ra cũng phải 2 năm. Không phải, 8 năm trước, khi bà ấy đến Italia để phơi nắng kìa. Ở đó họ gặp nhau và nảy sinh mối quan hệ mật thiết giữa ông bà và thiên nhiên. Sau đó ông trở về nước Anh và nghe tin bà lại tiếp tục du ngoạn sang Syrie, một đất nước tràn ngập ánh mặt trời gây gắt và ở đó cũng dễ có các mối quan hệ nồng nhiệt hơn giữa con người với thiên nhiên. constan Cumenten Đúng là mẫu đàn bà phù hợp với cách sống hoang dã, bí ẩn. Bà là người mà trong thực tế, ai cũng có thể tin rằng bà dám mua hòn đảo và thiết lập xung quanh mình một bức màn bí mật. Thẩm phán Webray trầm tư gật gù. Mọi suy luận đều có logic. Sau đó, ông nhắm mắt vào mơ màng và ngủ tiếp đi. Vera Clayton ngồi trong toa tàu hạng 3. Trong phòng cô có cả thảy 5 người khách. Cô ngã đầu ra ghế tựa, nhắm mắt vào. Ôi cuộc hành trình trong thời tiết mới kinh khủng giỏi bức làm sao. Giá mà trong chớp mắt đã đến ngay bên bờ biển nhỉ? Cô đã gặp một sự may mắn quá sức tưởng tượng khi cô nhận được bức thư này. Nếu không, kỳ nghỉ hè năm của cô cũng lại tẻ nhạt như các kỳ nghỉ hè trước mà thôi. Trong khi người ta nghỉ thì cô phải trong năm lũ trẻ ranh. Nghỉ hè của một cô giáo dạy tư không nhận hạ chút nào. Nhưng đã theo nghề dạy học thì không được phép để cho các hy vọng viễn cảnh chế ngự cảm dỗ được mình. Đúng lúc cô không dám hy vọng thì lại nhận được bức thư có nội dung. Nhờ văn phòng quản lý phụ trách các nữ nhân viên có bằng cấp. Tôi có được địa chỉ của cô. Tôi đã xem toàn bộ danh sách và tôi tin rằng cô là người thạo viết nhất. Tôi sẵn sàng trả tiền cho cô theo yêu cầu và mong rằng ngày mùng 8 tháng này cô sẽ bắt đầu làm việc với tôi. Tàu hỏa khởi hành lúc 12 giờ 40 phút tại ga Paddington. Đến ga Oakridge sẽ có người đợi cô ở đó. Tôi gửi kèm theo đây cho cô năm tờ séc của ngân hàng để cô chi phí tiền tàu xe. Nồng nhiệt đón chờ cô, Bà Una Nancy Owen. Ở phía trên của bức thư có hàng chữ in địa chỉ nơi cô phải đến. Đảo Người Gia Đen, tỉnh Stickelhaven, Devon Hòn đảo Người da Đen Cô không dám tin vào mắt mình nữa Người ta đã đem đến cho cô một tin quan trọng Nhưng kẻ đơm đặt, đưa chuyện đã kể biết bao nhiêu chuyện hấp dẫn Và ngày càng hấp dẫn hơn về hòn đảo đó Có thể trong những lời đồng đại có một phần nào đó sai sự thật Nhưng chắc chắn là một nhà triệu phú người Mỹ đã xây biệt thự trên đảo Tòa nhà đó tráng lệ đến nổi không ai có thể tưởng tự nổi Vera Layton đã rất mệt mỏi Cô vừa trải qua một năm dạy học nặng nề Mình đã tốt nghiệp thành một cô giáo dạy thể dục trường trung học Nhưng điều đó không quan trọng cho lắm Cái chính là từ giờ Mình sẽ được nhận lương theo ngạch chính quy của các trường công Cô nghĩ thầm Bất ngờ một luồng điện làm bút nhói nơi trái tim cô Ôi Mình rất sợ những ý nghĩ dày vò khiến mình bị hoảng loạn thần kinh Nhớ ra pháp y lại kết luận khác đi kết luận ban đầu thì sao Thôi kệ Mình đã thoát khỏi sự nghi ngờ rồi kia mà Cô vẫn chưa quên Bác sĩ Pháp Y đã khen ngợi cô về lòng dũng cảm và sự nhanh nhẹn của cô. Cuộc khám nghiệm đứa bé chết đuối không thể kỹ càng hơn được nữa. Ngay cả bà Hamilton, mẹ của đứa bé, cũng thể hiện sự ân cần đối với cô giáo. Chỉ có Hugo, nhưng cô không muốn nghĩ tới anh nữa cơ mà. Tự nhiên cô cảm thấy trong toa tàu ngột ngạc do cảm giác sợ hãi bất ngờ. Cô ao ước con tàu đưa cô đến đâu cũng được, nhưng đừng ra phía biển. Trong ký ức cô như còn in hình một đoạn phim sinh động, rõ nét, đầu của cậu bé Sero. Đang bị đẩy trôi về phía tảng đá Và kia là chỗ đứa bé ngạt thở Đây là chỗ mà nó bị chìm trong nước Ngôi lên chìm xuống Ngôi lên chìm xuống Còn cô, chính cô lúc đó Nước mắt vàng dùa gấp gáp bơi ra phía đó Gió nhẹ sóng êm Nhưng cô biết chắc rằng mình chẳng thể đến kịp Biển cả, biển sâu và màu xanh ấm áp Buổi sáng trên bãi cát Những thân hình nằm dài phơi nắng Huy gô, Huy go. Anh biết rất rõ rằng cô yêu anh Cô không được nghĩ đến Huy go. Cô lại hé mắt ra, qua hàng mi cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trước mặt mình. Đó là một thanh niên cao, mặt rám nắng. Anh ta ngồi gần cô, đang nhìn cô bằng đôi mắt xanh ngạo nghễ. Đôi môi anh miếm chặt vẻ khắc nghiệt. Cô gái nghĩ thầm. Mình giảm đến một nơi có nhiều điều bí ẩn. Chắc mình sẽ được thấy nhiều điều thú vị đây. Philip Lombard đưa cặp mắt tinh nhanh quan sát cô gái ngồi đối diện với anh và thầm đánh giá cô. Một cô gái diễm lệ trông có vẻ là một cô giáo. Cô gái trong khung ngoan và đậm dáng Một mẫu người không bao giờ chịu lùi bước trong tình yêu Cũng như trong chiến trận Chắc chắn cô sẽ chẳng run sợ tèo nào Dù phải đâu kiếm tay đôi Bỗng nhiên anh nhăn trán lại Không, ai lại để cho những ý nghĩ vẩn vơ như vậy Chiếm lĩnh đầu óc mình Còn các việc lớn hơn cần phải nghiền ngẫm thần trọng. Nhưng cái việc lớn đó là gì mới được chứ Cái thằng cha do thái nhỏ bé kia nói rất mập mờ Bí ẩn Ngài có nhận việc đó không thưa đại quý Anh bình tĩnh hỏi lại Giới giá là 100 đồng Guinea Giọng nói của anh bình thẳng Ra vẻ coi 100 đồng Guinea không là gì cả 100 đồng Guinea trong lúc mà anh đã nướng sạch hết cả tiền trong túi Và bữa ăn này có thể là bữa trưa cuối cùng anh được người ta mời chào tại đây Anh cảm thấy thái độ tỏ ra khinh tiền bạc của mình Không lừa nổi một thằng do thái nhỏ bé Cái dân do thái đáng ghét này Cứ hãy động thấy hơi tiền là chúng tỉnh táo lạ Không thể qua nổi mắt chúng Chúng rất biết gài người ta vào bẫy Anh cố nói vẻ lạnh nhạt, thờ ư. Anh không thể nói cho rõ ràng hơn được ư. Isaac Morris kiên quyết lắc cái đầu hỏi nhỏ bé. Thưa ngài đại quý, tôi cũng không biết gì hơn. Những gì biết tôi đã nói hết rồi. Người khách hàng của tôi nhờ nhắn lại với ngài rằng người ta muốn thấy sự dũng cảm của ngài ở những nơi hiểm nghèo. Tôi được ủy nhiệm đưa cho ngài 100 đồng ghi nê. Với số tiền này, ngài hay khởi hành trên tuyến đường sắt đi Sau đó, taxi sẽ đưa ngài đến Stickle Heaven. Rồi bằng cano, ngài sẽ sang đảo người da đen. Tại đó, ngài sẽ được biết nhiệm vụ. Lâm bác cắt ngang hỏi. Tôi phải ở đó trong bao lâu? Nhiều nhất chỉ một tuần thôi. Đại úy Lâm bác vân vê hàng riêng nhỏ. Tôi hy vọng đó là một việc lương thiện, chứ không phải... Không phải là việc phạm pháp đấy chứ. Vừa nói, Lâm bác vừa đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang morris Hắn ta nở nụ cười xảo trá trên đôi môi dậy, đặc trưng của dân do Thái. Nếu như tới đó mà họ yêu cầu ngài làm việc phạm pháp thì ngài không nhận nữa, thì có sao đâu nào. Hắn nói hồ hởi quy tha mà thằng trai do thái bé nhỏ nhầm hiểm ấy đi hắn lại còn miếng cười đấy chứ hắn cười có y như là hắn biết tổng mọi chuyện rồi cái chuyện trong quá khứ của anh trước kia làm bác bất đắc dĩ nở một nụ cười đáp lại đúng thế đã có một vài lần anh xuất bị xa lưới pháp luật nhưng anh luôn luôn gặp vận may và vượt qua được nhưng những điều anh gây ra đâu phải là tội lỗi gì đặc biệt đây mà phải gầy vò lương tâm hằng ngày không anh không bị lương tâm gầy vò anh quyết định nhận lời đến đảo người da đen để thưởng thức cảm giác bí ẩn, thú vị. Bà Emily Brent đã ngồi khá lâu trên chiếc ghế cứng trong toa dành cho những người không hút thuốc. Bà đã 65 tuổi, nhưng trong mặt bà trẻ hơn nhiều so với tuổi. Cụ thân sinh ra bà là một đại tá khét tiếng, nghiêm khắc và tàn nhẫn. Bà đã hấp thụ được ở cụ thân sinh các truyền thống đạo đức ấy. Thời buổi bây giờ, nhìn sự sinh hoạt buông thả của thế hệ trẻ mới đáng phẫn nộ làm sao, nên đạo đức đã bị tha hóa. Ngoài ra, còn nhiều điều không thể chấp nhận được. Bà Brand với quan niệm đạo đức cổ xưa hài lòng với cuộc sống quá bụa, bằng lòng được nhét vào toa tàu hạng ba chật cứng bà tự ca ngợi mình trong khi cảm thấy khó lòng chịu nổi những con người đang ngồi quanh mình thời buổi này nhìn đâu cũng thấy sự lừa đảo con người ta chẳng còn ý chí gì nữa có đi nhổ răng cũng phải tiêm thuốc tê không ngủ được lại phải dùng đến thuốc ngủ họ ngồi phải trên ghế đệm êm tụi con gái chẳng còn biết chữ gìn ý tứ ai đời trên bãi tắm chúng cứ phô người ra trần truồng đến một nửa bà brand bất chợt miếng chặt đôi môi Bà sẵn sàng cho những thí dụ cụ thể về sự đồi bại hư hỏng đó. Bà nhớ đến mùa hè năm ngoái, lại trời. Bây giờ thì bà cũng sẽ đi nghỉ, nhưng không phải nhìn thấy những cảnh nhố nhăn như năm ngoái ở hòn đảo Người Gia Đen ấy à. Trong óc bà thầm nhắc lại nguyên văn bức thư mà bà đã thuộc lòng. Chị Brent thân mến, em hy vọng rằng bà chị còn nhớ tới em. Vài năm trước đây, chúng ta đã gặp nhau ở nhà chị Bell Heaven vào tháng 8 đáng nhớ. Chúng ta đã có những cách nhìn nhận vấn đề thật giống nhau. Giờ đây, em đang định khai trương một nhà nghỉ ở hòn đảo gần bờ Đê Vông. Em hy vọng sẽ biến nơi đó thành một nhà nghỉ thật thụ, một chỗ vạn cảnh tuyệt vời. Một nơi có sự phục vụ theo lối cổ điển, nhẹ nhàng và yên tĩnh. Một bài tắm mà không có sự trần truồng, không có tiếng máy hát giờ lúc nửa đêm. Em rất vui nếu chị thích kiểu tiếp đón nhà nghỉ này và mời chị hãy đến đảo Người Gia Đen. Em xin chịu mọi phí tổn cho chị. Chị sẽ là khách mời của em. Quảng đầu tháng 8 chị đến nhé mùng 8 tháng 8 nhé. Thân ái chào chị, á Cái tên này là ai đây? Chữ ký không thể viết bằng các chữ cái được. Gớm có nhiều chữ ký mà người khác không sao, đọc nổi đưa Bà Brand bực tức nghĩ. Bà có nhớ lại xem, những ai đã cùng nghĩ với bà ở Bell Heaven. Nơi đó, bà đã từng đến nghỉ hai mùa hè liên tiếp. À, ở đó, có một bà quý tộc trạc trung niên. Bà ta tên là gì nhỉ? Trời ơi, tên là gì? Ông cụ thân sinh ra bà ta, giữ một chức vụ cao trong nhà thờ. Không, chắc chắn. Đúng rồi, tên họ là Oliver Alton. Đúng là Oliver rồi. Hòn đảo người da đen, báo chí đã viết nhiều về nó và về một ngôi sao màng bạc hay là không phải về ngôi sao màng bạc mà là về một tay triệu phú người Mỹ nào đó. Một nơi như vậy chắc người ta bán cũng rẻ. Chẳng phải ai cũng muốn ra đảo sống. Thoạt tiên, người ta thấy đó là một nơi rất mơ mộng, cách biệt. Nhưng khi đã ở đó rồi, người ta mới thấy những cái bất lợi của nó. Và người chủ sẽ rất mừng nếu bán được nó đi. Dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ ra đó nghỉ. Bà Frank quyết định. Thu nhập của bà Brand vốn rất ít ỏi, khoản lợi tức không đủ để trang trải cho một chuyến đi chơi xa, cho nên đi đâu bà cũng phải suy tính kỹ càng. Trong trường hợp này thì bà nghĩ đến người đã mời bà với một tình cảm trìu mến. Bà gì nhỉ? À, bà Oliver. Vì tướng hưu trí Mac Arthur nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu, con tàu đang chạy gần đến Exeter. Đến ga này ông sẽ phải chuyển tàu. Quả thực là nhọc nhằn phải ngồi trên con tàu chạy ạch trên đường ray. Ở đảo người da đen nghe nói có toa gòn nhỏ chạy bằng dây cáp. Mà đảo đó có xa đất liền là bao đâu. Ông không sao nhớ được chàng thanh niên có tên là Owen là ai. Hay là người bạn nào đó của spurb hoặc là bạn của Johnny Dyer. Chàng Owen đã viết. Ở đó cũng sẽ có một vài người bạn cũ của ngài. Mọi người nắm lòng muốn nhắc nhở đến thời oanh liệt xa xưa. Có thể chứ, ở tuổi ông, người ta sẵn sàng nhắc nhở đến thời oanh liệt xa xưa. Về cuối đời, vị tướng thường hay hồi tưởng lại những người bạn chiến đấu cũ. Chỉ có đều xin thôi cái chuyện đáng nguyền rủa ấy. Cái vụ mày đã dằn vặt ông đó. Chuyện thanh niên Richmond có hình dáng đẹp như một thiên thần. Và lúc đó anh ta mới gần 30 tuổi. Ông ghi rằng anh lính Amitesh đã quá ba hoa làm lộ cái chuyện đó. Cái thằng nông chòe khốn khổ đó. Nhưng nó biết gì về chuyện đó mới được. À, chẳng có gì để lại chứng cớ cả. Richmond đã chết. Một con người hay mơ mộng. Nhưng mà ông lại hay tưởng tượng rằng lỡ có người thân nào đó hiểu lầm ông thì sao. Hòn đảo người da đen đáng để tò mò lắm. Người ta bàn tán về nó quá nhiều. Hình như còn có tin rằng vì Đô đốc Hải quân hay là Tổng tư lệnh không quân đã từng có ý định mua đảo. Bác sĩ Armstrong cố gắng qua vùng đồng bằng Salisbury Plain với cái xe riêng Morris của ông. Ông đã rất mệt mỏi. Trong sự thành đạt bao giờ cũng có nhược điểm, đã có thời kỳ ông bác sĩ mặc những trang phục hoàn hảo nhất. Phòng làm việc của ông ở khu Harley Street được trang bị những đồ gỗ lậm lẫy, đắt tiền và có đủ các dụng cụ y tế hiện đại nhất. Nhưng cũng có lúc Ông lại phải chờ, chờ khá lâu Chờ nhiều ngày dài văn văn như người chơi cá cược Liệu có may mắn thành công nữa hay không? Đã có thời ông rất thành đạt, rất may mắn Tuy là may mắn nhưng cũng phải kể đến ca sự khéo léo riêng nữa Ông rất hiểu nghề nghiệp của mình cần tiến tâm như thế nào Lúc đầu ông vào đời không được thành công Ông kiên nhẫn cho sự may mắn và dịp may đã tới Đó là một lần ông chẩn đoán đúng bệnh Nếu bệnh nhân hết lời ca tụng và biết ơn ông Bà ta lại là một người thuộc tầng lớp quý tộc có địa vị trong xã hội và giàu có, thế là ông được tiếng là người tài giỏi, người ta lan truyền tin ấy giới thiệu với nhau. Bà cần phải đến bác sĩ Armstrong khám đi, ông ta cũng rất trẻ nhưng lại cực kỳ giỏi. Đấy như bà Pam đã từng theo chữa hết các bác sĩ này đến thầy Lan khác trong gần ấy năm trời, vậy mà chỉ có bác sĩ Armstrong là chẩn đoán đúng bệnh. Cứ thế là khách kéo nhau đến khám uồn um uộn. Um. Cho đến bây giờ, bác sĩ Armstrong đã là một người thành đạt. Ông bận rộn tiếp khách, chữa bệnh cả ngày, ít có thời gian rảnh rỗi. Trong hoàn cảnh như vậy, ông cảm thấy rất vui mừng. Khi vào một buổi sáng tháng 8, ông nhận được giấy mời rời London để đến nhà nghỉ ở một hòn đảo trong vài ngày. Trong lá thư đấy cũng không phải chỉ mời để đi nghỉ mát, mà nó có một nội dung khá mập mờ. Nhưng để bù lại và làm so sáng tỏ vấn đề hơn, nó lại có kèm theo một tấm xét. Một món tiền thù lao hậu hỉnh, ông bà Owen ấy đã công khai đặt trước món tiền. Theo như họ biết thì ở nhà họ đang có chuyện không ổn. Ông Owen tỏ ra lo lắng về tình hình sức khỏe hiện nay của bà vợ và muốn nghe ý kiến của bác sĩ. Nhưng nếu mời bác sĩ công khai thì lại như chọc tức thêm bà vợ. Bà Owen không muốn nghe tới từ khám bệnh và bác sĩ vì thần kinh của bà ta thì... Ôi, đúng là những người tâm thần. Bác sĩ Armstrong cố dương mi mắt lên, đàn bà thực ra là một loại tâm thần. Nhưng mà riêng trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh thì đàn bà lại làm có kết quả tốt. Đa số những người đàn bà có bệnh thực phủ nhận lời khuyên của bác sĩ và khẳng định rằng thần kinh của họ chẳng có vấn đề gì, chẳng làm sao cả. Họ bình luận rằng họ chỉ buồn chán. Và chắc chắn họ chẳng cảm ơn anh nếu anh chân thật mà nói với họ sư thật về bệnh thần kinh của họ. Và thế là họ muốn tìm một giải pháp khác cho y học. Trong sự quan sát chú ý của vợ tôi có một chút bất bình thường nào đấy. Nhưng mà không, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ cần phải chấn chỉnh chưa chạy đơn giản mà thôi. Thế đấy, nói tóm lại là ông ta muốn biết ý kiến của bác sĩ và cần nhất là phải làm sao cho họ có niềm tin và hy vọng trong lúc bệnh tật ấy. Bác sĩ còn có may mắn là trong thời kỳ huy hoàng, Ông đã thu lượm được khối kinh nghiệm ở một ca cách đây 10-15 năm trước. Đó là một bệnh nhân cực kỳ khó tính, khó chịu, một người bị tâm thần bẩm sinh. Thế rồi, một lần sự khiếp sợ quá giới hạn đã khiến bệnh nhân tỉnh lại, vĩnh viễn khói bệnh nhưng không phải trường hợp nào cũng may mắn như thế. Một chiếc ô tô thể thao của hãng danman vụt qua cạnh xe ô tô của bác sĩ. Nó chạy nhanh với vận tốc 80 giờ 1 giờ. Tiếng còi của nó đinh tai nhức ốc nghe thật kỳ lạ. Bác sĩ Armstrong hầu như đã phải đánh tay lái cho xe mình chạy sát hàng rào bên đường. Chắc đó là một thằng điên trẻ tuổi đã cho xe chạy với tốc độ tối đa trên xa lộ. Bác sĩ không phải thuộc hạng người liều lĩnh bạc mạng kiểu ấy. Suýt nữa thì nó cho ông ta toi mạng. Đồ khỉ gió, cút đi cho rảnh. Tony Maston phóng điên cuồng như cơn lốc trong địa phận Mir. Vừa lái xe anh vừa giận dữ cào nhau. Thật là kinh khủng bao nhiêu xe đi cứ như bò trên xa lộ. Thật là những con người cẩn thận tới mức tệ ngắt Hơn nữa, Họ lại cứ bò lái ở chính giữa đường, thật là vô ích. Nước Anh không có chỗ cho những người lái xe, không giống như bên Pháp, ở bên đó người ta được tăng tốc độ mệt nghỉ. Nên dừng lại uống một cốc gì đó hay là cố gắng đi tiếp. Hãy còn nhiều thời gian cơ mà. Chỉ còn phải đi chưa đến 100 dặm nữa. Một ly rượu gần không thể gây tác hại được. Thời tiết oi bức như là dưới địa ngục, chắc chắn khi nào tới đảo, ta sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, dễ chịu hơn cho dù thời tiết vẫn nóng thế này. Ta chỉ muốn biết ông bà Owell là ai. Có điều chắc chắn là họ rất giàu. Họ đã đưa tiền mời trước giá mà có ông bạn Basja đi cùng thì ta sẽ nói được các nhân vật ấy thuộc loại nào. Tất nhiên chỉ có bác thể bắt cóc ông bạn nghèo ấy đến được đây khi mà trong túi ông ta không còn lên một xu. Hy vọng rằng ở nhà những người giàu có như thế thì ta sẽ được uống rượu thả cửa. Họ đi dám mời khách đến thì chắc chắn họ phải có của cải và chịu chơi, không phải thuộc hạng nhà giàu keo bẩn. Chi tiết rằng ông bà Owen ấy chả có tiếng tâm gì cả. Mà theo tuyên hạ đồn thì chính Minh Tinh bằng bạc Gabrielle mua hòn đảo người da đen kia mà và Alice trả sẵn sàng làm quen sững sững xung quanh ngôi sao mèn bạc. À mà không sao ở đảo chắc chắn là phải có vài cô gái nữa chứ Marston từ trong tiệm rượu bước ra anh vươn vai ngáp dài rồi ngước nhìn lên trời xanh sau đó anh ngồi vào sau tay lái chiếc ô tô mấy cô gái trẻ ngẩn người nhìn theo anh chàng đẹp trai anh chàng cao 1 mét 8 cơ thể cường tráng tóc quăn lượng sóng khuôn mặt rám nắng đôi mắt xanh trong đẹp lạ lùng Marston ấn vào công tắc xe rung lên chiếc xe lướt qua đường phố chật hẹp Những ông già giật mình vụt chạy khỏi mặt đường khi thấy chiếc xe phóng như điên. Mọi người ngơ ngác nhìn theo sau xe. Anthony Marston tiếp tục cuộc hành trình. Bloré rời fly bằng tàu hỏa. Con tàu dừng lại ở tất cả mọi ga. Trong toa, ngoài Bloré ra chỉ có một người khách già ngồi. Ông già có đôi mắt ướt, có dáng người như là ngày trẻ đã từng làm thủy thủ. Bây giờ thì ông già đang ngủ gật. Bloré cầm một cuốn sổ tay nhỏ xem và trầm ngâm suy nghĩ. Đây là danh sách của cả đoàn. Anh ta làm nhẫm một mình và Emily Brent, Cô Vera Layton, bác sĩ Armstrong, Anthony muston, Ngài thẩm phán già World Trade, Philip Lombard và viên tướng Mark Arthur. Ôi lại thánh Michael và thánh George, viên tướng này đã từng được thưởng huân chương sau chiến tranh. Sau cùng là người hầu trong nhà vợ anh ta, vợ chồng Rogers. Blorey đóng quyển sổ lại và cất nó vào túi. Anh đưa mắt nhìn vào góc có ông già đang ngồi củ gật. Cần phải hút tiêu thuốc mới được. Anh quyết định, rồi một lần nữa Blorey cẩn thận duyệt lại mọi điều trong đầu thực ra công việc này cũng chẳng khó khăn gì, mình chỉ không hiểu có thành công được hay không. nhưng mình còn hy vọng ở chỗ nhìn bề ngoài của mình không thể gợi nghi ngờ gì. bora đứng lên và cẩn thận ngắm nghía mình trong tấm cửa sổ tàu. trong kính phản chiếu lại một khuôn mặt có rìa mép, nằm rất lính trắng, không thể lộ được. chỉ có đôi mắt xám nằm ở hai vị trí khá gần nhau. mình có thể đóng giả thiếu tá được đấy chứ? ôi khi thật không thể được. không thể qua mắt viên tướng già được, ông ta sẽ nhận ra sự lừa dối mất. còn về miền nam phi thì mình có thể yên tâm. Trong đám khách chắc chẳng có ai biết gì châu Phi Mới đây mình có đọc một bài viết về Nam Phi Mình có thể bóc phép gì nó cũng được May mắn làm sao Có nhiều loại thuộc địa khác nhau Blorey thấy Nam Phi có chiều hướng khả quan hơn cả Anh không cảm thấy ngại ngùng Khi phải đóng vai một người lính từ châu Phi trở về phong trong một đám khách lạ Đảo Người da Đen Blorey nhớ lại tuổi thơ của mình trên đảo Nơi đó có những con hải Âu sinh sống Với những tảng đá hôi hám Hòn đảo đó cách bờ chừng một dặm Người ta gọi ra nó là Đảo Người da Đen Vì chính hình thù hòn đảo Nôm giống như một cái đầu tóc xoăn sát da Và đôi môi dày của người da đen Thật là kỳ hoặc khi có người lại xây nhà Và ra ở trên những tảng đá Ở đó thời tiết quả là như đi đầy Ai cũng biết các nhà triệu phú Luôn luôn có những ý nghĩ kỳ dị lô lăng Ông già cự quậy tỉnh dậy Đột nhiên ông ta nói Con người không bao giờ hiểu được biển khơi Không bao giờ Đúng vậy không thể hiểu hết được Florey tiếp chuyện với một giọng bình thản Ông già khoanh tay trước ngực rồi nói tiếp Sẽ có bảo đi Đâu có ông bạn già Thời tiết rất là đẹp mà Ông già nổi giận nói to Đã bảo là sẽ có bảo mà Tôi đã ngửi thấy mùi bảo rồi ừ, Có thể ông nói có lý Tao dừng lại ở ga Ông già lão đảo đứng dậy Tôi cần phải xuống đây Ông ta dụng về đẩy cánh cửa Lò rè đứng dậy giúp đỡ ông già Nhưng ông già còn dừng lại bên cánh cửa đa mở Tay giơ lên chào Đôi mắt ướt nhấp nháy Ông nói anh cần phải tân trọng và hãy cầu nguyện đi, hãy thận trọng và cầu nguyện. Ngày phán xét đã tới gần. Từ chỗ cánh cửa đã mở, ông già ngã lăn xuống sàn ga, vẫn nằm trên đất. Ông ngửa mặt lên nhìn Blare và nói dõng dạc: "Ta nói với anh đấy, bạn trẻ, ngày tận thế đang đến gần." Blare ngồi xuống ghế và thầm nghĩ: "Ông già đó còn gần với ngày tận thế hơn ta mà. Trong trường hợp này, thì Blare đã linh cảm sai." Trước nhà ga Oxford có một nhóm người đi đi lại lại vẽ chờ chờ sự chỉ dẫn. Sau lưng họ, những người phu khuôn vác đang bóp xếp vali hành lý. Một người phu khuôn vác gọi tên người lái xe taxi. Jim. Người lái taxi chạy lại hỏi nhóm người ấy. Các quý vị chờ ra đảo người da đen đúng không ạ? Anh ta hỏi cô gái trong nhóm người đứng chờ đợi với chất giọng đặc vùng Devon. Có bốn người cũng đáp lại là cần ra đấy. Rồi sau đó, cả bốn người đều nhìn trộm lẫn nhau. Người tài xế quay ra nói với thẩm phán World Rail, Vì trong nhóm bốn người ra đảo thì thẩm phán là người cao niên nhất. Cô hãy taxi được thuê để chở các ngài, nhưng chiếc xe kia cần phải ở đây đợi thêm chừng 10 phút nữa. Tàu chở khách từ Sester sẽ đến ga. Chúng tôi được lệnh phải đón một người khác từ tàu đó. Vậy chúng ta nên đợi thêm chút nữa. Đoàn đi bằng hai xe sẽ rộng rãi hơn thư ngài. Vera Layton lên tiếng, giọng rất thích hợp với vai trò của một nữ thư ký. Tôi sẽ ở lại chờ xe sau. Như vậy các quý vị ngồi xe trước là vừa đấy. Cô nói với ba người đứng ở đó như ra lệnh như một người chủ nợ nói với con nợ như là một cô giáo đang chia các học sinh của mình ra thành từng nhóm để đánh tennis bà friend đáp lại với vẻ nhẫn nhục cảm ơn cô bà khẽ gật đầu rồi chú vào cánh cửa xe taxi mở sẵn thẩm phán wade ngồi giao cạnh bà friend đại úy lambert lên tiếng tôi cũng ở lại đây với cô tôi là layton vera tự giới thiệu còn tôi là philip lambert những người phụ khuân vác chiếc vali lên nóc taxi Trong xe, Thẩm Phán Lịch Thiệp tới nhị bắt chuyện. Thời tiết sẽ rất đẹp trời đi. Có thể lắm, bà Brand trả lời. Ông già này rất là lịch thiệp, bà thầm nghĩ, ông ta là một người đứng đắn, có học thức chứ không phải thuộc loại lông bông sống trong các nhà trọ mà ta thường thấy bên bờ biển. Tất nhiên, khách của bà Oliver thì phải khá rồi. Thẩm phán Waverley hỏi, Bà đã đến đây bao giờ chưa? Tôi đã Connor và Torquay, nhưng Devon thì tôi mới đến đây lần đầu tiên. Tôi cũng chưa hề đến đây. Taxi nổ máy, xe phóng đi. Người tài xế của chiếc taxi thứ hai hỏi Vera và Lombard. Các gì không muốn ngồi tạm trong ô tô để đợi tàu đến hay sao? Chúng tôi không có ý định ấy. Vera nói bằng dọc khẳng định, không cho ai có thể cãi được. Đại quý Lombard mỉm cười. Ánh mặt trời có thể thiêu đốt chúng ta. Tốt nhất ta nên vào trong nhà ga mà ngồi đi. Tôi thì lại không mấy may nghĩ đến điều đó. Tôi rất vui vì đã được rời khỏi toa tàu. Đúng vậy đấy, với thời tiết nóng nực thế này mà phải ngồi trên tàu thì quá là khó chịu Tôi hy vọng chúng ta phải chịu đựng cái nóng đến thế thôi Rồi thời tiết sẽ tốt hơn, ở đây đã là mùa hè Trong nước Anh, liệu hy vọng như vậy thì có hạo huyện hay không? Đại úy Lâm bác hỏi chuyện theo cách thông thường Cô, cô có quen biết dụng này không? Không, tôi chưa bao giờ đến Tôi đến đây để nhận việc thôi Cô đến nhận việc ư? Dân, tôi được nhận vào làm thư ký cho bà Owen. À, tôi hiểu rồi Vì cô có khả năng chăng Đại úy nhã nhặn nói với Vera Nhưng có thể nhận thấy giọng nói của anh ta đã thay đổi sắc thái Đại úy có vẻ thân mật hơn Cởi mở hơn so với cô gái Vera cười lớn Ồ, đâu phải vậy Nhưng vì tôi đang muốn tìm việc làm Còn nữ thư ký của bà Uen đột ngột lâm bệnh Bà ta gửi điện đến hội đồng luật sư yêu cầu gửi ngay cho bà một nữ thư ký khác Thế là họ giới thiệu tôi thôi À, thế thì tôi hiểu rồi Nếu như cô không đồng ý với công việc Thì cô sẽ lại đi chứ À tôi chỉ làm việc này tạm thời trong thời gian nghỉ hè Tôi còn có công việc cố định là dạy học Ở trường nữ sinh phổ thông Tôi thú thật cũng hơi rợn rợn Khi nhận được giấy mời đến đảo người da đen này Hòn đảo này được người ta viết trên báo khá nhiều Liệu đó có phải là một thiên đường hay không? Tôi cũng không biết nữa Tôi cũng chưa bao giờ đến đây Ôi anh nói vậy chứ Tôi nghĩ rằng ông bà Owen rất ưa thích các chuyện rùng rợn Họ là những người như thế nào? Anh hãy kể về họ đi Thật là kỳ lạ Cô ta dường như tin rằng mình đã từng quen biết với ông bà Owen vậy Lâm bác nghĩ nhưng bỗng nhiên đại úy nói nhanh. Ô, oh, có một con ong dò dẻ đậu trên cánh tay cô nè, đừng có cự quậy. Lâm Bắc lấy tay phải nhẹ nhẹ và con ong như là quạt. Đi nào, bay lên. Ôi trời, cảm ơn anh. Ở đây nhiều ong đến thế chứ. Đúng vậy, coi lẽ là vì thời tiết nóng, thế cô không hề biết chúng ta phải để ai ở đây ừ? Tôi cũng không hề biết tí gì về việc đó cả. Tiếng còi tàu kéo dài nghe rõ dần. Lâm Bắc nói, hình như là tàu đến rồi đi một ông già mặc quân phục vóc người cao lớn xuất hiện ở cửa lên xuống của con tàu mái tóc hoa râm của ông được hớt ngắn kheo mép bạc trắng được tỉ gọn gàng người phụ khuôn vác mệt nhọc kéo theo một chiếc vali nặng trịch anh ta đang chỉ tay về phía Vera và Lombard. Vera bắt đầu đóng vai trò thư ký của mình cô lịch sự tiến lên trước từ giới thiệu tôi là nữ thư ký của bà Owen còn đây là chiếc ô tô chờ chúng ta hãy cho phép tôi giới thiệu với ngài đây là Đại úy Lombard. vị quân nhân già đưa đôi mắt sắc sảo màu xanh xám lên nhìn Lambert như muốn đánh giá anh Trong nháy mắt, ông đã có được nhận xét sơ bộ về người thanh niên đang đứng trước mặt. Chàng trai này trông đẹp đấy, nhưng mà nếu anh ta có điều gì đó không ổn. Cả ba người tiến dậy chiếc xe taxi đang chờ họ rồi ngồi vào. Rẽ phải đi qua các đường phố nhỏ thơ mộng của Oak Ridge. Rồi họ đi phải đi một dặm trên quốc lộ Plymouth. Sau đó vào con đường liên tỉnh dốc hẹp, quanh cò khúc khiểu, màu xanh trải dài. Viên tướng thờ nói, Phần này của vùng Devon tôi chưa đến bao giờ. Tôi có một căn nhà nhỏ ở phía đông Devon kia Ở gần dưới địa phận tỉnh Dorset Ở đây tuyệt đẹp Có những ngọn đồi đất đỏ nằm dưới một dải cây cối màu xanh Philip Lombard không đồng tình Ở đây tôi cảm thấy bo hẹp quá Tôi thích các vùng đồng bằng hơn Ở nơi đó người ta có thể nhìn thấy rõ người này người kia đang đi đâu Viên tướng nhìn Lombard vẻ mỉa mai hỏi Anh đã đi khắp thế giới rồi chứ Thì tôi cũng có đi đây đi đó thường ngày. Trong thầm tâm đại úy nghĩ Bây giờ thì ông ta sắp hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình đã từng trải qua trong chiến tranh chưa, như là các ông già thường hay hỏi chứ gì. Nhưng ngay lúc đó, viên tướng MacArthur không hề hỏi câu nào nữa. Xe của họ bắt đầu leo lên một cái dốc đứng của ngọn đồi, sau đó lại trượt xuống một con đường hẹp chạy ngoằn ngoèo hình chữ chi, thuộc địa phận tỉnh Stockholm. Làn ven biển nhỏ nhỏ được hình thành bằng mấy túp lều và trên biển cả có vài con thuyền đánh cá nằm chống chơ. Bây giờ, họ đã có thể chiêm ngưỡng hòn đảo người da đen trong ánh sáng chiều tà. Về phía nam của biển cả, Hòn đảo như được mọc trồi lên. Về ra sừng sốt ngắm, ôi, nó cách xa đất liền quá. Cô đã tưởng tượng hòn đảo ở rất gần đất liền, trên đảo phải nổi lên một tòa nhà trắng tuyệt vời. Vậy mà thực tế, đứng ở đây chẳng nhìn thấy dấu vết ngôi nhà trên đảo, chỉ nhìn thấy toàn là những tảng đá lô nhô. Hình dáng hòn đảo non giống như một cái đầu của người da đen khổng lồ, ẩn giấu những điều chẳng lành. Cô gái bỗng rùng mình. Trước tìm rượu bảy ngôi sao đã có ba người ngồi chờ đợi. Từ xa họ đã nhìn thấy cái lưng gù của thẩm phán cạnh đó là cái lưng thẳng đứng của bà Brand và người thứ ba là một người đàn ông nam lúng túng vụng về vẻ người cường tráng năng động người đó đứng lên tự giới thiệu tôi nghĩ tốt hơn hết là các vị đợi ở đây với một chiếc thuyền máy là chúng ta có thể đi hết được đây các vị hãy cho phép tôi tự giới thiệu tên của tôi là Davis tôi phục vụ ở Nam Phi mới về hầu như tuổi trẻ của tôi ở xa đất mẹ <cười> anh ta cười giọng ngân vang thẩm phán Warbrey nhìn anh ta vẻ không chút cảm tình Nam ông có vẻ sẵn sàng muốn tắm khứa anh chàng ấy đi. Còn bà Emily Brent thì ngập ngừng như không biết có nên tỏ ra thân mật với người vừa ở thuộc địa về được không. Các vị không muốn một cốc gì trước khi chúng ta ra thuyền ư? Anh chàng Davis sốt sắng mời. Không có ai nhận lời mời ấy. Davis đành quay lại và ngón tay lên và nói: "Nếu thế thì chúng ta đừng chần chừ làm gì nữa, các chủ nhân đang chờ đợi chúng ta." Anh ta không biết hoặc không cảm thấy không khí căng thẳng trong cả đoàn người, bởi vì Tin anh ta nhắc đến chủ nhân đệ đã làm các khách khứa lại càng lặng thinh khó nói. Một người đàn ông đứng tựa lưng vào một bức tường gần đó. Khi David vẫy tay, anh ta rời tường lại gần đoàn người. Bước chân khỉnh khoản của anh ta đã chứng tỏ anh ta là người đi biển. Khuôn mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt đen sẫm không biểu lộ gì cả. Anh ta cũng nói giọng nhỏ nhẹ của dân địa phương Devon. Vậy chúng ta khởi hành ra đảo chứ thưa quý ông quý bà? Thuyền đã sẵn sàng ra khơi. Còn có hai người nữa sẽ đi bằng ô tô riêng đến. Nhưng ngài Owen đã dặn trước là chúng ta không phải để họ, bởi vì cũng không biết khi nào thì họ mới tới đây. Cả đoàn người bắt đầu đi. Người dẫn đường đưa họ theo một con đập chắn nước hẹp bằng đá đến một chiếc thuyền gắn máy đang bập bềnh trên sông. Chiếc thuyền này sao mà bé quá? Bà Emily Brand thốt lên. Chủ thuyền lên tiếng trấn an hành khách. Thưa bà, nhưng nó là một chiếc thuyền rất tốt. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể yên tâm mà ngồi lên. Nhưng mà chúng tôi đông lên thế này cơ mà. Thẩm phán Webray thắc mắc. Cho dù là gấp đôi số người này thì cũng vẫn ngồi vừa thường ngài. Philip Lombard cũng nhẹ nhàng thân thiện nói. Còn không có gì nguy hiểm đâu, thời tiết tốt biển lặng sóng mà. Bà friend ngần ngại chút ít, nhưng rồi bà cũng để cho người ta dắt bà xuống thuyền. Những người khác tự động xuống, cả đoàn người không hề nói chuyện với nhau. Họ cảnh giác đề phòng lẫn nhau, họ sắp khởi hành. Người chủ thuyền chuẩn bị khởi động máy. Bông một chiếc ô tô từ trong làng phóng tới chiếc ô tô to, đẹp, có một không hai. Sau tay lái là một chàng trai trẻ, tóc dài bay trong gió. Trong ánh hoàng hôn, chàng trai chưa ra khỏi ô tô, đúng là một thiên thần, hệt ánh thần mặt trời của phương đông vậy. Chàng trai ấn còi ô tô in ỏi, rồi khum hai bàn tay làm loa gọi mọi người hãy chờ anh. Phút giây đó thật huyền ảo. Anthony Marston xuất hiện như không phải là người trần thế. Sau này dân bản sứ đôi khi vẫn còn nhắc tới hình ảnh ấy của chàng ta. Fresh Naracott ngồi cạnh mấy nổ điều khiển thuyền, Trong đầu anh bỗng nảy ra ý nghĩ, đám người này kê cũng kỳ quạt và hoàn toàn khác với tưởng tượng của anh về khách khứa của ngài Owen. Theo suy nghĩ của anh thì khách của ngài Owen phải sang trọng và quý tộc hơn kìa. Phụ nữ phải ăn diện lộng lẫy, còn nam giới thì phải mặc đồ thể thao đưa thuyền, ăn mặc để chứng tỏ họ là những người rất giàu có và là những nhân vật quan trọng. Đoàn người đang ngồi kia khiến Fred Naracott nhớ đến những người khách của ông, Elmer Brobson. Fred bất giác mỉm cười, đó là các nhà triệu phú. Và họ rất thân thiết với nhau chứ không lạnh lùng như những người này. Có thể ngài Owen thuộc dạng người khác thì sao? Ngài Owen cũng rất kỳ quặc thì sao? Flash suy nghĩ thế. Anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy ngài Owen lẫn vợ của ngài. Bởi cả hai vợ chồng họ chưa ai từng ra đảo. Tất cả mọi việc chi tiêu đều do Morris điều hành. Mọi chuyện đi đến đều thanh toán rõ ràng. Sòng phẳng. Nhưng rốt cuộc vẫn có điều gì đó rất kỳ quặc. Báo chí cũng đã viết nhiều điều ấp mở bí ẩn về ngài Owen. Và chính Brett đã cung cấp cho báo chí những điều lạ lùng ấy Hay chính là cô Gabrienter mua đảo Nhưng rồi anh lại nghi ngờ giả thuyết này Cần phải xem xét cẩn thận từng người khách đang ngồi trên thuyền Xem họ có thể dính dáng quan hệ gì đến ngôi sao màn bạc ấy không đã Phải công bằng đánh giá nhóm người trên thuyền mà thôi Một người phụ nữ đã có tuổi thuộc loại khắc nghiệt Chỉ nhìn bề ngoài cũng đã thấy chẳng thể có lòng vị tha Viên tướng già kia là một quân nhân chuyên nghiệp Cô gái trẻ sinh đẹp kia cũng có thể là một cô gái bình thường thôi Không thể dính dáng gì đến Hollywood được Còn cái người đàn ông to con Nhanh mờm nhanh miệng kia Không thể là ông lớn được Nằm anh ta chỉ có dán buôn bán ở một cửa hàng nhỏ Chắc chắn là vậy rồi Còn cái ông già gầy có đôi mắt sắc sảo Rõ ràng là một quan chức Nhưng hành vi có vẻ kỳ quặc làm sao Có điều chắc chắn là những người đó Không thể có dính dáng gì đến thế giới điện ảnh được À không Ở trong thuyền này Chỉ có một hành khách duy nhất có thể dính dáng tới điện ảnh Đó là chàng trai đến sau cùng bằng ô tô riêng Ngay cả chiếc ô tô này trông cũng lạ Ở cả vùng Stickelhaven Cũng không thể nhìn thấy cái thứ hai như vậy Chiếc ô tô ấy chắc chắn cũng phải tới mấy trăm đồng bản anh Đó là sự thật Chàng ta phải sinh ra trong một gia đình giàu có Nếu như tất cả mọi người trong đoạn này Đều có hình thức bên ngoài như chàng trai kia Thì còn dễ hiểu Còn đoạn này Kể ra đây là một chuyện kỳ dị Nếu con người ta chịu khó suy nghĩ hơn nữa Một việc kỳ quái Đúng là khó hiểu Khi thuyền đã lại gần bờ đá Những người trên thuyền mới bắt đầu nhìn thấy tòa nhà. Nó nằm hoàn toàn về phía nam của hòn đảo, thoải dần về phía biển. Nếu nhìn từ phía nam thì sẽ thấy đó là một tòa nhà thấp, hình khối hộp vuông, nôm rất hiện đại. Xung quanh nhà có nhiều cửa sổ và phòng nào cũng có một khoảng ban công để lấy sáng và ra ngắm biển. Một tòa nhà tuyệt diệu, xứng đáng với niềm mong chờ của những người khách. Fresh có tắt động cơ, con thuyền lặng lẽ áp vào một vịnh nhỏ trong đảo. Philip Lombard lo lắng nói. Nếu có bão thì thuyền khó mà có thể vào được bờ đây. Nếu gió đông nam thổi thì chắc chắn không thể cập thuyền vào đảo được đâu. Khi có bão thì phải hàng mấy tuần không thể đến đảo được ấy chứ. Thế thì việc tiếp tế lương thực cũng sẽ rất khó khăn. Như vậy trên đảo sẽ gặp nhiều trở ngại đối với những người ở đây rồi. Và ra Leylon thầm nghĩ. Thuyền áp vào một bờ đá, Fresnaracot nhảy lên bờ và cùng Lâm Bác giúp đỡ mọi người xuống. Naracot nhanh nhẹn buộc thuyền vào một vòng sắt được đóng trên một tảng đá. Sau đó anh ta chạy lên trước dẫn đoàn người leo lên các bậc đá nhẵn nhuội hay đây một chỗ đẹp Tương Máu thờ nhận xét Nhưng ngay lúc đó ông lại chợt cảm thấy khó chịu Nơi này có vẻ kỳ quái làm sao Khi tất cả đoàn người đã leo lên hết các bậc thang Và tiến đến một khoảng sân bằng phẳng Thì mọi người đều cảm thấy dễ chịu hơn Cửa lâu đài mở sẵn Và ở cửa có một người hầu mặc lịch sự đang đứng chờ họ Với đàng hoàng của người hầu khiến mọi người đều yên lòng Bác ta dẫn cả đoàn đi xem quanh nhà, đến một cánh cửa mở ra sân trời. Từ đây, họ có thể ngắm toàn bộ phong cảnh ở bên trong. Người hậu bước lên phía trước nhẹ nhàng cúi chào. Đó là một người đàn ông cao gầy, tóc đã điểm bạc, bề ngoài ưa nhìn. Mời các ông, các bà đi theo hướng này. Nơi phòng khách có một bàn đầy đồ uống đã sẵn sàng. Những chai rượu, cốc ly xếp ngay ngắn. Anthony Marston cảm thấy vui lên một tí, bởi trước đó, anh đã có ý nghĩ rằng đoàn khách này xem ra có vẻ lạ lùng. Trong đám này chẳng có ai thuộc chế mình cả Hay là ông bạn già Roger đã lựa anh đến đây Nhưng mà đồ uống ở đây thì khá nhiều Kể cả nước đá cũng có sẵn Còn người hầu thì đang bao hoa cái gì vậy Ngài Owen quên rất tiếc vì có việc bận nên chưa đến được chứ ngày mai là ngày sẽ đến Tôi đã nhận được lệnh Tất cả những gì mà các quý khách muốn Các quý khách có muốn lên thăm phòng của mình không ạ Bữa ăn tối sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ Về ra được bà Roger dẫn lên tầng trên Bà ta đi đến cuối hành lang đẩy một cánh cửa đưa Vera vào một phòng ngủ đẹp lộng lẫy. Một cửa sổ của căn phòng nhìn ra biển, còn cửa sổ kia thì nhìn ra phía đông. Vera bất giác bàng hoàng mê mẩn cả người. Bà Roger lên tiếng: "Tôi hy vọng rằng tiểu thư thấy hài lòng chứ?" Vera nhìn ngắm xung quanh. Bà ta cũng đã mang hành lý của cô lên phòng và đang mở tủ ra để xếp dọn. Cô mở cánh cửa vào buồn tắm lá lặt men màu xanh lơ. Như tôi đã thấy, mọi thứ ở đây đều hoàn hảo rồi. Vera trả lời câu hỏi của bà Roger với vẻ phấn khởi tươi tỉnh giọng nói của bà Roger đơn điệu tẻ nhạt vera tò mò nhìn bà ta từ đầu đến chân làm sao mà bà ta lại có vẻ nhợt nhạt không sức sống đến thế trông y như một bóng ma tóc của bà ta được chạy mượt ra phía sau bà mặc chiếc váy màu đen để chứng tỏ sự lịch sự và tôn trọng những người khách đôi mắt của bà có một vẻ kỳ lạ đôi tròng mắt luôn luôn đảo đi đảo lại cứ như là bà ta e sợ cả cái bóng của bà ta vậy vera thầm nghĩ đúng vậy con người bà ta lên một vẻ sợ hãi Chỉ nhìn bề ngoài, người ta cũng đã thấy bà Roger sợ một cái gì đó khủng khiếp lắm. Vera cảm thấy lạnh ở sống lưng. Người đàn ba này sợ cái gì mới được chứ. Vera nhã nhặn nói với bà phục vụ. Tôi là thư ký của bà Owen. Chắc bà cũng biết điều này. Thưa không, tôi không biết gì cả, thưa tiểu thư. Tôi chỉ được lệnh phải tiếp những người khách nào đến, vào phòng nào dành cho ai thôi à. Thế bà Owen không nhắc nhở gì đến tôi sao? Bà Roger chớp chớp mắt. Thưa cô, tôi cũng chưa hề gặp bà Owen. Do chồng tôi cũng chỉ mới đến đây 2 ngày trước thôi Ông bà Owen đúng là những người đặc biệt Vera thầm nghĩ Nhưng cô lại to giọng hỏi Thế có mấy người chờ khách ở trong nhà Thưa cô Chỉ có hai chúng tôi Tôi và chồng tôi là ông Roger Vera cao đôi lông mày Họ là khách có 8 người tất cả Theo ông bà chủ nhà Owen thì mới là 10 Thế mà chỉ có một đôi vợ chồng người hầu mà thôi Bà Roger nói tiếp Tôi nấu ăn rất tốt con chồng tôi làm các việc trong nhà cực giỏi. Tất nhiên, tôi không được biết trước là phải tiếp đón bao nhiêu người tất cả. Nhưng chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng thoải mái ở đây chứ. Ồ dân sư tiểu thư, tôi cũng thấy sung sướng khi ở đây, nhưng mà tôi hy vọng khách khứa đến đây luôn luôn cảm thấy như vậy. Bà quên đã có nữ thư ký rồi còn gì. Đúng thế, Vera nói, bà Rosa lặng lẽ đi ra không một tiếng động, bà ta biến mất như một bóng ma. Vera bước đến gần cửa sổ, ngồi xuống ghế Cô bị giày vò, phải, ở đây tất cả đều như vậy, thật là kỳ hoặc, rất lạ lùng. Ông bà chủ không có mặt, bà giúp việc thì sanh sao như một cái bóng ma. Còn những người khách nữa, những người khách cũng rất đặc biệt, toàn những người lập dị được mời đến chung một chỗ. Được gặp mặt ông bà chủ Owen, thì có lẽ ta sẽ biết rõ hơn về những con người lập dị đó. Cô đứng lên, bông chôm đi dạo quanh phòng. Tất cả mọi vật trong phòng đều hiện đại và hoàn hảo. Sàn gỗ đánh bóng được trải một lớp thảm màu trắng xám. Tường quét vôi thanh nhã, dịu mắt Chiếc gương lớn có treo một dây điện điện xung quanh Trên nắp lò sưởi không có cái gì để ngoài hình khói nôm như một con gấu lớn Hình như đó chính là một bức tượng modest Trong đó có gắn chiếc đồng hồ Thành lò sưởi thấy sáng loáng một cái ô nhỏ hình chữ nhật có phụ giấy bóng kính Xung quanh viền bằng sắc mà kền bóng loán Hình như ô giấy đó có viết chữ nôm như một bài thơ Về ra bước lại gần lò sưỡi và đọc thử Thì ra đó chính là một bài vè mà trẻ con trước đây hay hát. Và ra nhớ lại tuổi thơ của mình Mười người da đen nhỏ đói bụng rủ nhau đi ăn tối Một người nuốt vội chết nghẹn còn chín Chín người da đen nhỏ đi ngủ nằm mơ rất dữ Vĩnh viện ngủ hoài không tỉnh một người còn tám Tám người da đen nhỏ giàu chơi trên hòn đảo nhỏ Một người vĩnh biệt cuộc đời chỉ còn lại bảy Bảy người da đen nhỏ chặt cành về nhóm lửa Một người bị sa chết chỉ còn lại sáu Sáu người da đen nhỏ rơi vào một bãi tổ ong Ông độc đốt chết một chỉ còn lại 5 năm người da đen nhỏ chơi trò tòa án tầm phán phạm luật chết một còn 4 bốn người da đen nhỏ bên ngoài biển cả một người xa bảy chết một chỉ còn 3 ba người da đen nhỏ vào chơi trong vườn bách thú gấu vột chết một chỉ còn hai hai người da đen nhỏ cũng ngồi sưởi nắng một người chết cháy chỉ còn mỗi một một người da đen nhỏ một mình lang thang chẳng còn một ai treo cổ mình tự sát Về ra miệng cười Ừ, tất nhiên bài bè này có ở đây Bởi hòn đảo này có tên là người da đen kia mà Cô lại ngồi xuống ghế nhìn ra biển Mặt trời dường như vô tận Từ đây không thể nhìn thấy đất liền Chỉ nhìn thấy những tia sáng của mặt trời hoàng hôn Đang chìm dần xuống mặt nước xanh ngắt mênh mông biển khơi Bây giờ sao mà thanh bình Đôi khi nó cũng rất tàn nhẫn Điển sẵn sàng kéo những con người xuống đáy sâu Thế là chết ngạt, chết sặc Chết chìm trong biển Ngẹt thở, sặc sùa và chìm Không, cô không muốn nhớ đến chuyện đó Cô không muốn nghĩ đến chuyện đó Chuyện cũng đã lâu rồi